chương Sau một tháng, tình hình trong thanh vật biệt viện từ từ phát sinh một ít biến hóa. Ban đầu ai cũng nghiêm túc, im lặng, chuyên tâm tu hành. Nhưng đến hiện tại thì đã có thêm mấy phần sinh khí. Ban ngày cũng như buổi chiều đến đều có không ít người đi ra đi vào. Dù sao con đường tu đạo vốn không phải là chuyện có thể giải quyết cho một lần. Lúc đầu, khi vừa mới thấy được thành phong quyết thì đương nhiên ai cũng muốn tính tầm nghiên cứu. Mà hôm đại đa số mọi người đã đi vào quỹ đạo, sự tình tu luyện cũng không thể quá mức. Thực sự không phải cứ luyện suốt 12 canh giờ mỗi ngày là tốt được. Ngược lại, hàng ngày quá quá dở có thể gây hại cho cơ thể. Lời cảnh cáo này thì bất luận là môn phái nào cũng đều nhắc nhở. Ở chung với nhau lâu ngày, rất nhiều đệ tử tham gia thanh vân thí luyện trong khoảng thời gian này cũng đã dần dần quen biết nhau. Nói chuyện tán gẫu với nhau nhiều hơn, việc này cũng có thể xem như là một cách thả lỏng trong những lúc không tu luyện. Hơn nữa, bên trong thanh vân biệt viện, con cháu thế gia trong thiên hạ cựu châu cũng rất đông. Cho nên có quan hệ thân thích với nhau cũng là chuyện bình thường, cũng có kẻ đối đầu. Tuy rằng không qua ai dám ở trong này liều lĩnh ẩu đã, Nhưng tình thế so với lúc ở Thanh Vân, thí luyện mới bắt đầu thì đã náo nhiệt hơn rất nhiều. Nếu thật muốn tìm, vết cắn cứ xét. Vương Thông Cảnh ở trong Long Hồ Vương Gia cũng ở phòng đối diện với Tô Văn Thành cùng Lư Dương Danh Kiếm Tô Lâu Gia chính là một địch thủ tranh đấu gay gắt. Nhiều năm qua... Lưu Dương Toa tại khu vực U Châu vẫn luôn áp đảo thế lực của Vương gia. Chỉ là mấy năm gần đây trong Long Hồ Vương gia nhận được sự âm thầm giúp đỡ của thành phần Môn nên thế lực tăng mạnh. Tuy rằng còn chưa có thể sánh vai cùng với Lưu Dương Toa nhưng cũng đuổi theo xu thế đối kháng. Vì vậy hai nhà này quyết không thể nói là hữu. Lần này Lưu Dương Toa Hiểm nghi Thanh Vân Môn ngầm giúp đỡ cho Long Hồ Vương gia, nhưng vẫn thừa dịp năm nay có thành Vân thí luyện để đưa hai đệ tử xuất sắc trong gia tộc là Tô Văn Khang và Tô Văn Khanh đến Thanh Vân Sơn. Hành động này cũng là một ý đồ rất nhận thức và sâu xa. Bất quả, những sự tình tranh đấu gai gắt dường như không hề ảnh hưởng đến hai người Vương Thu Cảnh và Tô Văn Thành tại bên trong thành Vân Bịt Viện, Ất Đạo hai Sân 23. Sau một tháng đi qua thì giao tình của hai người có thể coi như là vững vàng so với lúc đầu mới gặp. Cõi thì quen thuộc hơn nhiều. Hôm nay gặp nhau trong sân, hai người đều trò hỏi, nói chuyện với nhau mấy câu. Trong lòng Vương Tông Cảnh cũng không có gì khúc mắc mà xem ra dường như Tô Văn Thanh cũng không ý tới sự tình gia tộc đang tranh chấp. Nhưng mà giữa hai người bọn họ cũng chỉ có giao tình nhàn nhạt, nhạt mà thôi. Ngày mùng 5 tháng 8 Trời trong xanh Hôm nay sáng sớm Vương Tông Cảnh thức dậy Mở cửa phòng Đi ra sân Đến dưới hai cây lưỡi xanh tươi Hoạt động thân thể một chút Cũng là vì mấy năm gần đây Tự do đã quen Nên Vương Tông Cảnh luôn cảm thấy Không quen với sự việc ở trong phòng quá lâu Tuy rằng lúc đang tu hành Hắn vẫn có thể bình ổn tinh thần Nhưng ngoài tu hành Hắn còn ưa thích ra ngoài đi lại Hoạt động cơ thể So ra thì đại đa số mọi người hiện nhiên Đều chịu được việc ở trong phòng Hơn hắn rất nhiều Sạc không nói Chỉ bên trong 23 đỉnh viện Tính tình của Tô Văn Thanh xem ra cũng rất bình thản điềm tĩnh Rất nhiều thời gian đều ngồi trong phòng Đặc biệt rất ưa thích tựa vào cửa sổ đọc sách Mà kiểu đứa tứ trong phòng giữ kim Còn so với Tô Văn Thanh yên tĩnh hơn gấp 10 lần Cửa sổ dường như vĩnh viễn đều đóng lại ngăn ngắt cách với thế giới bên ngoài chỉ có tiểu đình ngây thơ đáng yêu, lại không cố kỵ điều gì, vẫn thỉnh thoảng chạy qua quấy rối hát một phen mới khiến mặt mày hắn có thêm một chút sinh khí. Bất quá cũng chỉ có ấp úng tùy tiện qua lại vài câu mà thôi, xem ra có vẻ như hắn không thể dành hết toàn bộ thời gian hắn có vào việc tu hành mới tốt. Trong những người còn lại cũng chỉ có mập mạp ba hồng là luôn nhiệt tình, quan hệ tốt với mọi người. vậy mà cũng có tính kiên nhẫn của hắn hơn cả Phương Tung Cảnh. Nghĩ đi nghĩ lại, Vư Tung Cảnh trong lòng nội tâm cũng đành cười khổ, ngược lại chỉ có Tiểu Đỉnh cùng với mình là gần giống nhau, mỗi ngày đều ưa thích ra ngoài đi lại. Hắn lắc đầu, vươn vai mở rộng, ngực lại nhảy nhót mấy cái, cơ thể chậm rãi vận động. Vư Tung Cảnh cũng cảm thấy bản thân thoải mái hơn nhiều, đồng thời mắt khoán nhìn quay đỉnh viện, ngoài trừ phòng nhũ mộc của Tiểu Đỉnh vẫn mở toang, cửa sổ như thường ngày thì cửa sổ của ba căn phòng còn lại đều đóng chặt. khi tầm ánh mắt của hắn lướt qua phòng chữ thủy, thì trong lòng thoáng động, trong đầu liền liên tưởng tới tô tiểu liên đang ở bên kia tòa thanh vân Việt viện. từ sau khi chia tay vào ba ngày trước, mấy ngày này tô tiểu liên đều cũng không tới tìm hắn. cũng không biết khối hình rồng ngọc quyết kia có thể áp chế được cái quái bệnh của nàng hay không. nghĩ đến khuôn mặt trắng bệch, mệt mỏi của tô tiểu liên ngày đó. Thì trong lòng Vương tung Cảnh Liền có một chút lo lắng Có chút do dự, Không biết có nên tìm một lúc nào đó Qua tham nạn hay không đang lúc hắn có chút xuất thần Thì bỗng nhiên sau lưng Truyền đến những tiếng bước chân Có người đang từ bên ngoài đi vào đình viện Vương tung Cảnh quay đầu lại nhìn Trong lòng tài hắn thấy hơi kỳ quái Thời điểm này còn sớm Mà lại có ai tới đây Chỉ là vừa nhìn thấy thì hắn lập tức ngẩn ra. Ở trước mặt kia, có hai người đang đứng, một lớn, một nhỏ. Một người là một thiếu phụ, phong tư duyên dáng, dung mạo cực đẹp. Người mặc mũ bộ quần áo màu hồng, eo quấn, hổ vách chu lăng. Tóc búi thanh tú như đám mây, mặt tựa như đào hoa. Khóe miệng mang theo một nụ cười nhẹ nhàng, ánh mắt đung đưa, như nước khiến trái tim người ta phải đập thình thịch Tay phải của nàng đang dắt một cô bé có khuôn mặt tinh xảo, như được điêu khắc bằng ngọc. Cùng với nàng là mấy phần tương tự, tuổi tuy cần rất nhỏ, nhưng cũng thể dễ dàng thấy được là một mỹ nhân tương lai. Giờ phút này, lại đang hiếu kỳ nhìn vào bên trong đình viện, hết ngõ đồng rồi lại nhìn tây như đang tìm cái gì đó. Lúc vương thông cảnh nhìn thấy cô bé kia, lập tức liền nhận ra được, đó chính là cô bé, tề tiểu huyên ngày trước. Vương tư vũ dẫn hắn đi bên trong, phỉ thúy bình, trên thông tin phòng gặp được, đang chơi đùa cùng với tiểu định. Nghe tỷ lúc đấy giới thiệu, thì cô bé này thân thể giống thân thế không nhỏ. Phụ thân chính là nhân vật số 2 hiện nay của Thanh Văn Môn, tề hạo thiên trưởng lão. Còn mẫu thân, tên gọi là Điền Linh Nhi, cũng là một cao thủ nổi danh trong Thanh Văn Môn. Ánh mắt của Vương Tâm cảnh hướng về vị thiếu vụ xinh đẹp bên cạnh tề tự huyên kia, nhìn tháng qua. Thấy ánh mắt của nàng cũng đang rơi về trên thân mình. Một lát sau, ghét gật đầu rồi mỉm cười hỏi. Tiểu huynh đệ, chúng ta tới đây để tìm người xin hỏi đây có phải là một đứa bé trai tên là Tương Tiêu Định hay không? Tề tử huyên ở bên cạnh nàng quay đầu lại, lít nhìn vương thông cảnh liền lập tức ồ lên một tiếng lông mày trên khuôn đặt nhỏ nhắn xinh đẹp thanh tú hơi nhíu lại giống như là cảm thấy đã từng gặp qua đại ca ca này ở đâu vương Tung cảnh trần chờ một lát rồi chỉ về phía phòng những mộc nói hắn ở bên kia Tề tử huyên hoan hô một tiếng hất ra bàn tay của thiếu phụ xinh đẹp mà theo hành lang chạy về phía phòng chữ mộc nàng kia hơi bắt được dĩ cười cười đi theo phía sau nói chạy chậm một chút tiểu huyên đừng có nóng vội từ tiểu huyên một đường chạy đến bên cạnh phòng chữ mộc đẩy cửa nhưng mà cửa bị đóng ở bên trong nên không đẩy được bèn gõ lên cửa hai tiếng cũng không thấy động tĩnh khiến cho từ tiểu huyên có phần nóng nảy cô bé quay đầu lại nhìn về phía cửa sổ Thì thấy cửa sổ mở liền chạy đến Muốn hướng vào trong phòng nhìn Chỉ là dù sao nó vẫn còn nhỏ dáng người không cao bằng độ cao của đệ Bệ ba cửa sổ Cho dù nhón mũi chân lên Cũng chỉ ngang bằng với bệ một mà thôi Cô bé lo lắng quay lại Vẫy tay vì thiếu phụ sinh đẹp Đang theo sau nói Mẹ Mẹ mau tới đây bế con Vương Tâm Cảnh cũng đã từ bên kia đình viện Nghe thấy được âm thanh của cô bé Thì trong lòng hắn liền biết thân phận của thiếu phụ xinh đẹp này. hợp phân nữa là Điền Linh Di mà là tỷ tỷ quán đã từng nói. mọi người nói người tu đạo có thật trụ nhàn người đạo hạnh cao thâm thì có thể bảo trì vẻ đẹp thanh xuân mấy chục năm. người mà đạo hạnh cao thâm thì có thể bảo trì vẻ đẹp thanh xuân mấy chục trên trăm năm. nhìn xem Điền Linh Di bên ngoài xinh đẹp như thế. Với mắt của người thế tục nhìn thấy thì cho rằng đây bất quả chỉ là một cô gái 20 tuổi Quả nhiên tiên gia đạo thuật, ảo diệu vô cùng Điền Linh nhi bên kia cười khẽ đi tới Đầu tiên, nàng đường trước cửa sổ nhìn thoáng qua về bên trong Lắc đầu, rồi sau đó cúi người bế Tiểu Huyên lên Thầy Tiểu Huyên, đầu vừa qua khỏi bệ cửa sổ Thì nhìn thấy rõ tình hình bên trong, lập tức liền cười hì kêu lên, tiểu đình ca ca, tiểu đình ca ca. Vương Thu Cảnh đứng một bên cũng hướng vào trong lòng nhìn. Chỉ thấy trong phòng hơi mất trật tự, cái bàn lệnh ra một bên, tiểu đình và đại hoàng cùng nhau nằm trên giường, đang ngáy o o. Thỉnh thoảng còn chẹp chẹp miệng mấy lần như đang trong mơ thấy đồ ăn ngon. Ngoài ra thì không thấy con khỉ lông xám kìa ở đâu cả. Trong nội tâm vương thông cạnh hơi kỳ quái, con kỳ tiểu hôi kia đang đứng trước đến này đều theo sát đến tiểu đình và đại hoàng, rất ít khi rời đi một mình. Thế nhưng giờ phút này lại không thấy đâu cả. Ánh mắt khoán quét qua những nơi khác trong phòng cũng chỉ gặp được một mảnh trống rỗng, không thấy tung tích con kỳ lộng sám đầu Đúng lúc này, thân thể cao lớn của con đại hoàng vẫn đang ngủ bên cạnh tiểu định kia, đột nhiên như tấm đêm nhúc nhích. Một cái đầu nhỏ từ dưới bụng đại hoàng chui ra, đúng là tiểu hôi. Ba người đứng bên cửa sổ đều cười khiến khách, chỉ thấy thân thể của tiểu hôi không biết tại sao, lại bị đè dưới thân của đại hoàng, đang ngọn quậy. Thật vất vả mới từ dưới thân của đại hoàng, chui ra, ngồi sổm trên giường. Đầu tiên là hướng về phía cửa sổ nhìn thoáng qua, dường như đối với việc sáng sớm có nhiều người chạy lại bên cửa sổ như vậy. Nó cho là hơi hoàng mang, sau đó nó gãi gãi đầu, rồi xích lại gần bụng của đại hoàng, há to miệng. Ngậm ngã rãi, ngáp một cái Tề tử huyên đang trên bữa cửa sổ Liên tục kêu lên Tiểu hơi, tiểu hơi Ngoan ngoan giúp ta đánh thức tiểu định ca ca đi Con khỉ lông xám Hướng về bệ cửa sổ nhìn thoáng qua Rồi lại quay đầu, không để ý tới cô bé này Tờ tử huyên giận dữ Khuôn mặt nhăn nhó tức giận đến đỏ lên Nắm tay nói Con khỉ chết tiệt sau này không bao giờ cho nghe đồ ăn nữa. bên ngoài bệ cửa sổ Điền Linh Nhi cười lắc đầu, nàng dứt khoát tay hai nhất tội. nàng dứt khoát ra hai tay nhất nổi tề tiểu Huyên lên cao, rồi sau đó bỏ về bên trong phòng. tề tiểu Huyên hoan hôn một tiếng, sau khi đứng vững liền chạy về phía cửa phòng mở then chốt cửa ra, rồi lại chạy đến bên giường trừng mắt liếc tiểu hồi đang ngơ ngác ngồi, sau đó sẵn rộng tránh ra chi chi chi chi. Tiểu hồi thấp giọng kêu lên vài tiếng Xem ra có mấy phần khung phục Bất quá cô bé này rất lợi hại Gọn gàng đem một khí đông xám đẩy qua một bên Sau đó bắt lấy cánh tay của tiểu đỉnh Còn đang ngủ say dường sức đong đưa mấy cái Cười nói Tiểu định ca ca nhanh thức dậy Mội tới tìm huynh đi chơi Tiểu đỉnh đầu lấy ra một tí Lúc vẫn không có quá nhiều phản ứng Ngược lại đại hoàng ở bên cạnh Giật mình một cái đem đầu con chó to lớn ngẩn lên liền lập tức cao hứng Kêu lên mấy tiếng Uông uông uông, nhanh như chớp, nhảy xuống giường, chạy đến cạnh cửa sổ. dừng sức đem đầu cọ lên chân Đền Linh Nhi vừa đi vào, vô cùng thân mật. Đền Linh Nhi cười, cười cười, cúi đầu, vỗ vỗ vào vai Đại Hoàng. Bàn tay trắng nõn trên đầu Đại Hoàng, sờ sờ bộ lông mềm mại, như giọng cười nói. Đại Hoàng, lâu không gặp A. Ô, oh, trong miệng Đại Hoàng phát ra tiếng kêu. Cái đuôi đông đưa không ngừng trên giường dưới sức kêu to của tề tiểu huyên thì tiểu đình rốt cục cũng mở con mắt ra đang buồn ngủ mông lung ngồi dậy đầu tiên cũng giống như một con khỉ tiểu hôi há mồm ngáp một cái sau đó ngơ ngác một cái nói tiểu huyên tại sao muội lại tới đây tề tiểu huyên vô cùng vui vẻ nói muội tới tìm huynh đi chơi à tiểu đình ca ca những ngày không huynh chạy xuống núi nên không có ai chơi với muội hay là huynh trở về núi đi bằng không muội không được gặp huynh Tiểu đình vung tay lên Trên khuôn mặt béo hụt ịch Lộ ra một vẻ kiên định Không bị tiền bạc cắm dỗ Lớn tiếng nói Không được, Huynh đã đáp ứng với mẹ Huynh Là nhất định phải ở chỗ này một năm mới được Hê Một tiếng cười khẽ của Đình Linh Nhi Từ bên ngưỡng cửa chuyển tới Tiểu đình xoay người lại Thoáng tới Đìn Linh Nhi Cũng đến nơi này Nó sờ sờ gãy Cười hì hì Gì Linh, gì tới đây làm gì Ánh mắt hình Linh Nhi hơi chịu mến, liếc nhìn nó một cái, bàn tay nàng xoa nhẹ lên đầu tiểu đình, cười nói. Chẳng nhé tiểu huyên ngày nào cũng tìm ngươi đùa ngươi cả, chẳng lẽ ngươi cho ta là yêu mến quả trứng thối nhà ngươi sao? Tiểu đình xuất đầu cười trừ. Cháu biết, di Linh luôn tốt với cháu mà. <cười> Để Linh Nhi nguyết nó một cái, rồi qua qua nhìn khắp căn phòng. Tuy không phải là bãi rác nhưng căn phòng này thực sự quá lộn xộn, khiến nàng nhịn không được mà phải lắc đầu vài cái thần chẳng biết mẹ người nghĩ thế nào mà lại cho so thằng nhóc như người chọn tới đây tiểu đình làm bộ huyên ngang dự khí trên mặt thêm vài phần đắc ý nói gì không được trách mẹ cháu là do cháu chạy tới đây năn nỉ cha cả nửa ngày làm cha hết đường chối sau đó mẹ mới đến cha mới đến thưa với mẹ cuối cùng mẹ cũng đồng ý hơn nữa còn ra điều kiện phải đến đây thì nhất định không được ở cho đến hết một năm điền linh nhi bĩu môi tức giận cha của người ấy mà hắn đúng là vô dụng tiêu định tỏ ra bất cần nó trợn mắt nhìn điền linh nhi nói di linh sao gì nói cha cháu thế điền linh nhi vỗ vỗ đầu của tiêu định mắng nhiều nó tiêu quỷ người đúng là quỷ quái nói cho cha người hay cha người trước đây rất ngốc người có biết không hệ ta bảo hắn làm gì thì hắn phải đi làm cái đó quyết không dám hai lời Tiểu đình đứt xéo Điền Đình Nhi nói Thật sao? Điền Đình Nhi huyết lại nó Số tiêu tử Lời nói của ta mà người cũng dám không tin Tiểu đình ngẩng đầu nhìn trời làm bầm xeo lên Gì muốn nói mẹ cháu thế nào mà kệ Dám nói cha ngốc <cười> Số tiêu tử Điền Đình Nhi một tay bắt thằng bé Đặt sấp lên đùi mình Sau đó lại vỗ vào cái mông của nó Người muốn tạo phản à? Ây da, ây da Hi hi Tiểu huyên thấy vậy nhảy cẫng lên cười Bộ dáng rất là vui sướng Khi thấy kẻ khác gặp họa Tiểu đình nhăn nhó nhảy ra ngoài ôm mông nói Cháu sai lầm rồi, dì linh Cha cháu đúng là rất tối dạ như gì nói Để linh dì ngây người Lắc đầu rồi bật cười, <cười> Số tiểu tử Người thật là Người đúng là gió chiều nào Thuận theo chiều nấy Thật không thể hiểu được cha người từ nhỏ Bản tính đã đần như khúc cỗ Làm sao mà sinh dâm tiểu quỷ bắt nháo như người vậy Tiểu đỉnh cười hì hì Di Linh khen cháu thông minh à Cái này thì đương nhiên rồi Từ nhỏ cha mẹ cháu đã nói cháu rất thông minh mà lại Cha còn nói Cháu được thông minh như vậy là nhờ mẹ cháu đấy Cút cút cút Người bớt kêu càng đi Điền Linh nhi sẵn rộng Trong lòng cha người ai mà không biết Trong lòng hắn lúc nào mà chẳng nghĩ đến người vợ yêu thương Người vợ vô cùng xinh đẹp của hắn Nói xong Nàng đứng phát dậy nhìn qua Tiểu Huyền Tiểu huyên, con ở đây chơi với tiểu đỉnh Đến chiều phải đi tìm Liễu Vân Để thì tỷ ấy dẫn con về nhà, biết chưa? Thầy tiểu huyên cười hì gật đầu Bộ dáng rất đáng yêu Nhìn nó giống như một đứa con nít ngoan ngoãn Pha thêm một chút lão lỉnh cười Mẹ, con biết rồi Điền Linh Nhi lại quay qua giận dò tiểu đỉnh Tiểu đỉnh, coi trường tiểu muội Không được bắt nạt nghe chưa Tiểu đỉnh giật mình a, nó ngần đầu ưỡng ực Dì Linh yên tâm, từ trước tới giờ, cháu chưa do giờ ăn hiếp Tiểu huyên Điền Linh Nhi gật đầu hài lòng, rồi xoay người đi ra ngoài Tiếng bước chân nàng càng lúc càng xa, thoáng chốc đã ly khai khỏi nơi này Nhìn thấy Điền Linh Nhi đã đi xa, Vương Tung Cảnh đang đứng ngoài hiền Lúc này mới bước vào căn phòng Trong khu đình viện, cả thảy có 5 phòng Nhưng mấy ngày trôi qua hắn chỉ chơi thân nhất với tiểu đỉnh. Tuy nó còn thú hắn vài tuổi. Nhưng tính tình thằng bé lại hoạt bát hiếu động. thập phần cổ quái. Đúng là rất hợp giờ với hắn. Hai người tâm đầu ý hợp. Sau mỗi lần tu luyện là lại thường xuyên hợp lại. Chơi đùa bắt nhỏ một phen. Nhìn thấy Vương tu Cảnh đi tới. Tiểu đỉnh cười cười nói. Vương đại ca. huynh đã tới rồi sao? Vương tu Cảnh gật đầu rồi nhìn xung quanh. Tiểu đỉnh đệ định lúc nào mới dọn phòng tới đây. nhìn thật là lộn xộn quá. Tiểu Đình gật đầu nhưng cũng chẳng mấy để ý. Ừ, đệ sẽ dọn nó sau. nói xong, nó đi bên cạnh giường, lật cái gối lên, rồi lấy ra một cái bình ngọc, mở nắp ra, rồi giúp người cái bình xuống. một viên đan dược màu vàng lăn xuống, cả phòng lập tức tràn tràn dược hương. nó nuốt hai viên bụng, rồi nhìn qua phương Tông Cảnh. Vương đại ca, huynh muốn ăn một viên không? À, đại hoàng đan tiểu huynh đứng bên cạnh kêu to một tiếng rồi nhanh chân chạy lại cười hì hì nói ta cũng muốn ăn một viên tiểu đình giùm tay lại đem bình ngọc giấu đi lắc đầu không được không cho muội được hơn nữa mẹ muội có đan dược này nhiều lắm sao muội không xin mẹ muội á tiểu huynh phùng mã mò nói mẹ muội luôn nói muội còn nhỏ tuổi mà dược tính của đại hoàng đan quá mạnh cái gì gì đó cũng không nên cho ăn đâu tiểu đình cũng chu miệng thấy chưa ngay cả mẹ muội cũng nói như vậy nếu ta cho muội ăn lỡ mẹ muội biết được mong ta lại bị thêm mấy cái tạ sao tiểu huyên không chịu được cứ quấn lấy nó nhưng thằng bé nhất quyết không cho cuối cùng tiểu huyên chỉ còn cách vùng vằng chạy qua chỗ khác hờn rỡ một mình tiểu đình thấy vậy liền mặc kệ nàng nó cười hì hì Rồi quay lại Vương tung Cảnh Vương đại ca, Huỳnh muốn thử một viên không? Vương tung Cảnh rắn Đoán được đại hoàng đàn này Là do cha mẹ thằng bé điều chế ra Nên nó lập tức lắc đầu Nhưng hắn lại sực nhớ Đúng rồi Tiểu đình, sao hàng ngày Huỳnh không thấy đệ ăn Ít cốc đàn vậy? Không phải lúc trước mỗi người đều được phát một hũ sao? Tiểu đình suy nghĩ một lúc Rồi đáp Đệ không thích ăn à Vương Tông Cảnh ngạc nhiên nói, sao vậy, đan dược đó tốt lắm mà, nếu không phải ăn thì càng ngày trong bụng sẽ đói meo, hơn nữa nó đối với việc tù luyện cũng rất có lợi mà. Tiểu đính thành thật trả lời, lúc xuống núi, mẹ đệ nói rằng ít cốc đan là do tăng sư thuốc làm ra từ những thứ linh dược bình thường, công hiệu cũng chẳng có bao nhiêu, nó chỉ sánh với các loại đan dược tầm thường thôi, nếu không thực sự cần đến thì cũng chẳng nên ăn vào làm gì. Vương Túc Cảnh đang định kéo chiếc ghế lại ngồi xuống vừa nghe được lời này Tiểu đình cầm chiếc ghế dựa Quang đến rồi cười hì hì Làm mặt xấu với Tiểu Huyên Tiểu đình lại chạy tới Nháy hai con mắt Giữ bình ngọc trong tay ra Vương đại ca huynh thật không muốn ăn sao Vương Túc Cảnh miễn cưỡng gợt đầu Đưa đây một viên Tiểu Đỉnh cười ha ha Rồi đổ một viên đại hoàng đan Đưa cho Vương Túc Cảnh Vương Túc Cảnh đưa tay đón lấy Rồi nhìn nó thật kỹ Chỉ thấy viên đan màu cam. Viên đan này màu vàng cam so với ít cốc đàn cũng không khác nhau nhiều lắm Nhưng đứng từ xa cũng có thể nghĩ được mùi hương thơm ngát của nó Đưa lên mũi hít nhẹ một cái đã khiến cho tinh thần vấn chấn Quả nhiên không hổ danh là đàn dược Vương thuộc ảnh định nuốt nó vào Nhưng lại trực nhớ ra mình mới ăn ít cốc đan lúc sáng Hắn chần chừ một lúc rồi đem viên đan cất vào lòng Hắn thầm nghĩ Linh đan dịu dược trần quý như vậy thì không nên lãng phí mới đúng Cách đàn dược xong, hắn định nói mấy lời cầm tạ với tiểu định, nhưng thằng bé đã nhanh nhỏ chạy chỗ tồi tổ, tổ. Chạy tới chỗ tiểu huyền, đang còn hậm mực, đứng. Tiểu, tiểu huyền xoay mặt vào vách tường, cái miệng nhỏ nhắn chu lên, tỏ vẻ vô cùng tức giận. Nhưng đến khi tiểu định chạy lại, thì nó thì thầm mấy cái gì đó bên tai, con bé. Lúc đầu còn tỏ ra không thèm quan tâm, nhưng sau đó tiểu huyền lại quay qua nhìn tiểu định. còn lại thổi phù phù, rồi nói thêm vài câu. Cả hai đứa liền bật cười Những giận dỗi lúc nãy Hầu như đã bị vứt cho đến tận tín trời mây Rồi đuổi nhau chạy vòng vòng Trong căn phòng nhỏ Hai con đại hoàng với tiểu hồi Cũng nhân cơ hội này lại có vui Nhất thời căn phòng trở nên náo loạn vô cùng Vương tương ảnh thấy Vật thật có chút bất đắc dĩ Nhưng đối với hai đứa trẻ bát nháo này Vô cùng yêu thích Lắc đầu vài cái rồi đành thuận tay Đem những thuốc lộn xộn trong căn phòng đó gom lại một phen Nhưng chưa đợi hắn thu gọn xong Tiểu Huyên hăng máu đuổi theo Tiểu Định. Thằng bé hai tay vùng loạn, miệng kêu a a thật to, nó thuận tay nhặt vào đống quần áo gần đó, ném về phía Tiểu Huyên. Vương Tông Cảnh xem như không thấy, nhưng hắn cũng chẳng buồn thu dọn nữa. Bỗng nhiên bên cạnh vang là một tiếng vù, con khỉ Tiểu Hôi từ chỗ khác nhảy lại đây, rơi xuống chiếm trệ trên bàn, rồi nó xoay đầu, nhìn, lắc đầu một cái. Vương Tông Cảnh nhìn vào mắt nó, chỉ thấy trong mắt nó có chút trêu chọc, Lại có chút thầm thúy Cũng chả hiểu được trong đầu nó đang nghĩ cái gì Thoáng qua như vậy Từ hôi lên nhảy vù đi Vương thông ảnh lại nhíu mày suy những một lúc Xong lại nhìn bọn tiểu đỉnh nô đùa Dường như không có dấu hiệu nào là muốn dừng lại Hắn liền định bỏ đi ra ngoài Đa định đứng lên Nói với tiểu đỉnh mấy câu rồi đi ra Đột nhiên trước mặt có vật gì đó rơi bộp trên mặt bàn Vừa rồi trong đấn quần áo bị ném rớt ra một quyển sách màu vàng Đã khuyết mất một góc bìa Nếp giấy có một chút bị nhăn vưỡng ngẩng giật mình, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, mà ngay cả hắn cũng không sao hiểu được cái đó là cái gì. Cứ như vậy theo bản năng lại ngồi xuống, ánh mắt chăm chú nhìn trên quyển sách một chút, sau đó hít một hơi thật sâu, rồi với tay nhặt quyển sách lên. Thành phong quyết. Trên bìa màu vàng của quyển sách có viết lên ba chữ đối với hắn đã vô cùng quen thuộc. Mấy ngày này hắn đã đọc qua ba chữ này vô số lần. Nhưng giờ đây trong lòng hắn lại có một chút mờ mịt Nhìn chăm chú và nếp ngăn của bìa sách mà không nói lên lời nhất thời Xuất thật suy nghĩ